anh em nhá cảm mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là chư thần cứu giúp ở phần trước thì những ta đã biết đấy là cái hệ thống tạo thần của giang thái huyền nó xâm nhập không chỉ vào lớp bình dân mà còn xâm nhập cả vào các cái tông môn võ giả nữa ngoài ra thì cũng ở phần trước đám người ngọc linh lung đã thu phục được một tên hoàng tử của một cái đế quốc trước đây rất là hùng mạnh để làm người tuyên truyền cho mình dựng cờ dạng như kiểu là triệu tập quân hùng ấy vậy thì chúng ta đến với trường của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo cái hành trình kỳ dị này theo như ghi chép trong Trư Thần sáng Thế Lục thì nữ oa nương nương giáng lâm nhân gian dùng bùn để nặn ra đám người thứ nhất ban cho thần trí cho nên mới có loài người yêu thần Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn giáng lâm trần gian tạo ra yêu tộc nên mới có sự xuất hiện của yêu thú Cứa tẻ tối cao ngọc hoàng đại đế giáng lâm chỉ dạy công pháp tu luyện, giáo hóa vạn vật. Hỏi kìa, lịch sử đẹp đẽ làm sao, cội nguồn của loài người đã có rồi, khỏi cần phải xoắn suýt đoán xem lão tổ nhà mình tới từ đâu. Hài tộc đều đang tranh giành tổ long sáng thế lục, cuối cùng càng truyền càng nổi. Cái gì mà ai có thể có được thì người đó chính là long vương, càng lịch lạc hơn nữa đó là ai có được thì người đó là thần của cả long tộc, thống trị biển cả, đã không còn là mục tiêu nữa. Trở thành long thần mới là thứ mà họ theo đuổi Mỗi ngày đại dương đều có một vùng Vì máu tươi nhiễm đỏ Đánh đến độ biển cả cuộn trào Sóng đánh vỗ bờ Một trận đại khủng bố đã bộc phát trong lòng đại dương Chàng chủ Ngươi biết tổ long sáng hải lục không Hải Lam tâm liên lạc với Giang Thái Huyền Bọn họ suy nghĩ rất lâu mới quyết định liên lạc Bởi vì quyền tổ long à, Sáng hải lục này từ đâu mà có Trong đại dương vậy mà không có chủng tộc nào biết cuối cùng chỉ đành liên lạc với vị chàng chủ thần bí kia. Không biết, tổ long là cái gì? Đại dương là do nó tạo ra đấy hả? Giang Thái Huyền dứt khoát giả ngu. Một người đông vực như ta thì sao biết được việc trong biển? Người hỏi ta mà không thấy lạ sao? Được rồi, do mình nghĩ quá nhiều. Hải lâm Tâm cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Việc trong biển lại đi hỏi một vị chàng chủ trên đại lục. đại hải Chi Linh, trong sáng hải lục có nhắc đến, nếu muốn biết rõ thì chỉ có thể tìm được đại hải Chi Linh Hải Lâm Tâm suy tư nói: Đại Hải Chi Linh phiêu bạt trong hư không, muốn tìm được đó là vô cùng khó khăn. Nhưng muốn hiểu rõ về quyền Sáng Hải Lục này thì chỉ có thể tìm được nó. Nàng có được phần cuối trên đó viết rằng: dựa vào tổ Long Sáng Hải Lục lột xác thành Long tạo ra Long tộc. Bán Long tộc có được phần thứ ba trên đó viết rằng lột xác thành Long cách tạo ra Long tộc là hết rồi. Xong, Đà Long vô cùng tức giận, bản thân đã sắp có được cách thành rồng trở thành Long Vương. Nhưng mẹ nó phía dưới lại chẳng viết nữa. Cướp, nhanh đi cướp ba phần còn lại về đây. bản hoàng phải trở thành Long Vương. đã Long gào rú, điên cuồng vào mặt thuộc hạ. Cướp, đi cướp phần còn lại. Ta sắp thành Long Vương rồi. Mẹ nó chứ, đại dương. Lão tử phải tạo ra mấy cái mới được. Một cái để bơi, một cái để ngủ. Còn một cái để nuôi dưỡng thực vật. Lúc này thì Thang Nguyệt lộ và Tiêu Thiên đã đến thần Ma Đạo Tràng. Bọn họ muốn để cao thực lực. còn họ gần như hố sạch tiền của các thế lực một người kiếm được cũng không ít cho thành trường sinh không có vấn đề gì Vương giả thì có chút khó suy cho cùng thì họ cũng đã gắng sức ai xa ngày tháng thu tiền vẫn luôn ngắn ngủi thang nguyệt lộ thở dài không thì chúng ta để lại ít tiền đi nam vực phát triển tiêu thiên đề nghị nếu người muốn bị đánh chết thì đi đi thang nguyệt lộ cười lạnh nói hoàng giả tây vực rất ít khoảng cách lại gần còn có thần ma đạo chẳng chấn giữ chứ nếu đến nam vực cho dù có rất nhiều hoàng giả nhưng bọn họ không thuê được Thì chỉ có một kết quả chính là bị đánh chết Quyền chư thần sáng thế lục Là chỉ vào người ta mà nói lão tổ của người ta là tội nhân Nếu không phải có mấy lần thuê cường giả Thì bọn họ cũng đừng hỏng thoát thân Chàng chủ Có thể giúp bọn ta hỏi xem Dương Tử Lăng có thiếu người hay không Khang Nguyệt Lộ cười khan nói Không thiếu Giang Thế Huyền lắc đầu Bây giờ đang là lúc thu chiến lợi phẩm Các người lại muốn nhúng tay vào sau Các người thì có thể liên lạc với lòng hạo thử xem Giang Thế Huyền suy nghĩ một chút rồi lại hỏi Về phần Long Hảo có muốn bọn họ hay không, vậy thì chưa biết. Hai người mua đồ xong, Giang Thẻ Huyền liền liên lạc với đồng vực, chọn ra một người học viện Thanh Nguyệt tên là Lưu Thanh, học hết các nhà trẻ, biết cộng trừ chân chia, thì lớp lại đứng thứ nhất, chạy tới để làm nhân viên của cửa hàng. Thầm chỉ làm việc nha, bàn trang chủ trở về đột phá đây. Giang Thẻ Huyền vỗ vai thiếu niên này rồi lấy ra một tờ giấy đưa cho hắn. Sau khi Tây Vực kết thúc mà chưa thấy ta về, thì cứ làm theo tờ giấy này, đến đại dương mà tuyên truyền. Vâng, chàng chủ, Lưu thành Cung Kính nói, tiền của hai người thang nguyệt lộ cộng thêm gần đây hải tập mua sắm thương phẩm, tổ chức hoạt động, hắn muốn đột xá vương giả đã không là vấn đề nữa. Lập tức mua lên 100 viên thần ma đan, 100 viên thần huyết đan, 50 viên thần hồn đan và rất nhiều linh khí tiên thiên. Sau cái ăn cái này thì thể chất của mình sẽ tăng cao, cho dù không nên nổi hoàng giả thì cũng đủ để lên đến vương giả đỉnh phong, giang tế huyền suy tư. Sau này phải cố gắng kiếm tiền, ăn nhiều đồ ăn vặt, không bao lâu là có thể xưng hoàng rồi. Hắn khoanh chân ngồi xuống luyện hóa linh khí tiền thiên để đề cao tu vi. Ba ngày sau, ở Tây Vực, Pháp Hải đang niệm kinh, tẩy lễ cho người mới tới thành Tây Hoa, để cho bọn hắn minh ngộ chân lý của nhà Phật, coi như tiến hành phổ độ. Các tông môn sau khi đề cao thực lực thì lập tức phản công. Tin tức ma tộc bị giết chết ở bên ngoài nhanh chóng chuyển đến khiến nhóm thành côn cảnh giác hẳn. Còn có tin tức ma tộc bị độ hóa cũng chuyển đi. Hỏi cơ đã đến, trường Trần Nhân, Pháp Hải Đại Nhân, chúng ta phải chơi một vố lớn thôi, Dương Tử Lăng nói. Người là chủ, người tới quyết định, trường tam phòng hở hững đáp, Phản công ma tộc và dị tộc ở Tây Vực, vương giả và hoàng giả, bọn ta phải sống sót. Dương Tử Lăng trầm giọng nói, Ngọc Linh Lung đi thuê cường giả của đạo tràng, ta đi báo cho dân chúng trong thành nội, để cho bọn hắn điên cuồng một lần. Nói xong Dương Tử Lăng trực tiếp đi ra vào phủ thành chủ liếc nhìn các tiến đồ đang điên cuồng tham gia lễ bái, dương tử lăng trầm giọng nói: "Tư vị bách tính của Tây Vực, lòng thành của các ngươi đã đả động đến thần linh, thần linh phái xuống hóa thân của thần chém giết ma tộc và dị tộc, trả lại vùng trời bình an cho Tây Vực. Quá tốt rồi, cảm tạ thần sứ, cảm tạ thần nữ, cảm tạ chư thần, cảm tạ phật. Con dân của thành Tây Hoa vội vàng dập đầu. Vị hoàng tử quân càn cũng không ngừng quỳ lại cảm tạ chư thần." Uhm trên bầu trời xuất hiện tiều chớp một con bạch hạt xà cưỡi hư không mà đến khiến tất cả mọi người càng thêm cuồng nhiệt là thiên xà thần thiên xà thần tới rồi âm uhm. lại là kim quang vạn đạo sấm chớp khắp nơi hai bóng người chắp tay là thần vũ thiên thần và thiên lôi thần ông uhm. phật âm quanh quẩn bên tài vàng vọng khắp thiên địa một phật đà kim sắc ngồi xếp bằng trên tòa sen vô số phật âm phật quang thần thánh mà đẹp đẽ là phật pháp hải Mà ngoài thành tây hoa, một đám ngơ ngác nhìn lên bầu trời hiện lên từng đạo bóng người, uy áp của thần tràn ngập, không thèm tra giấu, khiến tất cả mọi người choáng váng. Thần có phải hơi yếu hay không? Nhưng mà cỗ uy áp này cách rất xa. Huyết mạch của thần chỉ là thể chất mà thôi. Đám người hoang mang mở mịt liếc nhìn cái gọi là thần, bọn hắn có chút nghi ngờ nhưng đột nhiên bình thần lại. Đây là hóa thân của thần chứ đâu phải bản thể, yếu cũng là chuyện đương nhiên. Uhm đột nhiên một giọng nói vang lên, cả đám người đều quỳ phịch xuống, và mặt hãi hùng liếc nhìn bóng người phía chân trời tức giận mắng. Ai vừa nói chúng ta yếu đây? Chúng ta cách xa như vậy cũng không chịu nổi được uy áp của hắn đây này. Quạt lông khẽ lay động từ trên cao nhìn xuống bách tính, ra các thần hầu không thèm quan tâm đám người ngoài thành mà hai mắt lóe sáng, không hề có bất cứ tình cảm nào, chỉ có một cỗ lý trí lạnh lùng. Lũ sâu kiến hèn mọn, ấm... Uhm. Vừa mới nói xong thì một cỗ thần uy mạnh mẽ quét qua, thân hình của đám người chấn động trực tiếp bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt sợ hãi. Thần, tuyệt đối là thần, chỉ có thần mới có thể dựa vào uy áp thôi đã đả thương được những vương giả này. Một vị vương giả kinh hãi nói không dám đối mặt. Tả ma loạn thế, chư thần dáng lâm, thiên địa thần quyền lên ngôi. Ngọc Linh Lung cưỡi hư không mà đến, đi tới trước ngời mấy vị thần ma quỳ một chân xuống thân nữ ngọc linh lung, tham kiến chư thần. Người làm rất tốt, trách nhiệm bảo vệ thành tây hoa. Những ta ma này bản thân sẽ xử lý. Toàn thân ra các thần hầu lé sáng rồi biến mất, tiếp đó từng vậy thần ma cũng nối gót mà đi. Tây vực, tần lịch năm thứ nhất, chư thần dáng thế tiêu diệt tà ma và dị tộc, làm cho bách tính và vạn vật kinh sợ. Mấy ngàn vạn bách tính thành tây hoa tận mắt chứng kiến chư thần hóa thân đến đây, còn có lời đồn rằng có vương giả rình mò chư thần, cho nên bị uy áp của chư thần làm cho trọng thương. Cứ điểm của ma tộc và dị tộc đã sớm điều tra rõ. Chờ đám người ra cát thần hầu đến thì các tông môn đang giao chiến với ma tộc và dị tộc rồi. Lực lượng chủ yếu của ma tộc dị tộc đều ở chỗ khủng bố tìm kiếm kiếm kinh. Thế nên lực lượng nơi này hoàn toàn không phải đối thủ của các đại tông môn sau khi đã nạp tiền để cao thực lực. Còn gặp phải thần ma, cho nên ma tộc và dị tộc hoàn toàn là bị quét sạch. Chư vị là cường giả nơi nào, xa trước giờ ta chưa từng thấy các đại tông môn nghi hoặc nhìn đám người ra cát thần hầu đám người ra cát thần hầu lệnh lùng lơ bọn hắn một cái đều bộc phát ra uy áp thần ma quét sạch toàn tràng nhưng không hề có ai trả lời thần quỷ bắt trận đồ và quỷ thần nhao nhao xông ra nhưng ma tộc dị tộc này vốn dĩ không cách nào chống trả lần lượt bị quỷ thần đập chết các đại tông môn chố mắt ra gỗ uy áp này láo tổ của minh nguyệt tông run lẩy bẩy hắn chính là vị hoàng giả nghe trộm suýt nữa thì quỷ xuống cho nên rất quen thuộc Đây là thần uy của trận pháp. Nam tử trung niên phép phải cái quạt kia chính là thần của trận pháp. Chư thần hóa thân đã hàng lâm. Giọng nói của lão tổ Minh Nguyệt Tông run rẩy Chư thần hóa thân. Tất cả mọi người đều ngơ ngác. Những cường giả này đều là chư thần hóa thân sao? Dưới con mắt của họ thì hoàng giả ma tộc hay vương giả dị tộc gì đó đều không chịu nổi một kích. Trường sinh thì càng miễn bàn. Cái đuôi của bạch xa quét qua thì lập tức cả vùng thê thảm. Hoàng giả vương giả của ma tộc và dị tộc bị chấn áp ngay tại chỗ rồi bị hút vào lôi phong tháp. Thần ma đến nhanh mà đi cũng nhanh. Ma tộc và dị tộc không còn bóng nào sống sót. Ờ, giải quyết xong hết rồi à? Lão tổ của các đại tông môn hoang mang. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy còn đập nồi bán sắt để đề cao thực lực mới chạy tới khai chiến. Nhưng các ngươi vừa đến đã giải quyết xong rồi. Các người về trước đi ta đi giải quyết ma tộc và dị tộc còn sót lại ở Tây Vực. Ra các thần hầu nói xong, lập tức xoay người rời khỏi. Một ngày này có người nhìn thấy một đạo kim quang tung hoành khắp Tây Vực chém giết ma tộc và dị tộc. Một ngày này Tây Vực hồi phục lại yên bình. Vô số người đều đem cảm tạ Chư Thần cứu thế, đổ xô đến thành Tây Hoa để tham gia lễ bái. Truyền thuyết về Chư Thần từ đây mà có. Tất cả mọi người đều tin tưởng vào Chư Thần sáng thế lục, trần hư giới là do Chư Thần tạo ra. Chúng ta cũng có công lao mà. Các đại tông môn vô cùng đau khổ Bọn hắn cũng đi giết ma tộc dị tộc Sao không có ai cảm tạ chứ Các đại tông môn tây vực cũng có cống hiến Lúc mà chư thần ra tay Thì họ cũng nhanh chóng gia nhập chiến trường Ngọc Linh Lung cất lời Các đại tông môn lập tức nở nụ cười Thôi kìa, đám người này vẫn có lương tâm Thần nữ Chư thần thiện lương nhân tử Tấm lòng to lớn Đám tông môn nhát gan hèn yếu này Chỉ dám phất cờ họ reo sau lưng chư thần Sao trước kia không thấy bọn họ đứng ra? Một vị tín đồ cuồng nhiệt nói, Đúng, chư thần quá thiện lương, tấm lòng quá rộng lớn rồi. Người không lần nói giúp đám người nhát gan đó. Đúng đúng, bọn họ chỉ dám phất cờ hò gieo sau lưng chư thần thôi. Lúc ma tộc dị tộc gây họa, sao không thấy cái mặt chuột của bọn họ? Thần nữ, có phải bọn hắn uy hiếp ngươi, muốn chiếm công lao phải không? Người cứ nói đi, chúng ta ủng hộ ngươi, cho dù phải chết cũng không thể xóa bỏ công tích của chư thần. Đúng, cho dù phải chết cũng không thể xóa bỏ được công tích của chư thần. Trời đụng, coi như ta nhìn ra rồi, nhắc đến bọn ta rõ ràng là để bọn ta làm đá kê chân cho chư thần mà, căn bản không có ý nói tốt gì cả. Trong lòng các đại tông môn vỡ vụn, bọn họ thực sự có bỏ công sức mà. Muốn giết các nàng quá đi, một vị vương giả tức đến cả người run dày, bọn họ nhát gan hèn yếu sau, bọn họ chỉ biết phất cờ họ reo sau lưng. cướp công lao thì cũng thôi, vậy mà còn coi họ như đá kê chân. Nhịn đi, chúng ta đánh không lại đâu, một vị hoàng giả đau khổ nói. Cho dù tất cả gộp lại cũng không đánh nổi cái đám người ra các thần hầu. Tây vực loạn thế được bình định, nhưng ở trong nơi đại khủng bố mới có chủ lực của ma tộc và dị tộc, tai họa còn chưa qua, việc kiến thiết cũng phải bắt đầu. Xây dựng lại Tây Hoàng Quốc sẽ do quân cản hoàng tử lãnh đạo để cho chúng ta tiến về thời đại phồn vinh. tần nữ Ngọc Linh Lung cất lời. Xây dựng Tây Hoàng Quốc, xây dựng lại Tây vực. Thưa vị, yên tĩnh, Tây Hoàng Quốc khẳng định phải xây lại nhưng đừng nên quá mức hoa lệ Cho nên bản hoàng tử quyết định quy cách của hoàng cung không thể vượt quá hai vụ thành chủ. Tất cả trang trí không thể quá mức xa xỉ. Chúng ta phải cống hiến tất cả cho chư thần, để chư thần luôn bảo vệ chúng ta. Cống hiến cho chư thần, để chư thần bảo vệ chúng ta. Đậu má, Dương Tử Lăng và Ngọc Linh Lung phát tài rồi. đám người Long Hạo cả người bụi đất chạy tới vô cùng ngưỡng mộ nhìn Tây Hoa thành. Đáng ghét, sao trước đó chúng ta không nghĩ ra chứ. Thành Tây Hoa có bao nhiêu người, bao nhiêu võ giả sơ quốc. Vừa tay một cái là có thể lấy hơn ngàn vạn rồi. Võ... À cực võ hoàng muốn phát điên. Sao lúc trước bản thân không có tầm nhìn xa trông rộng như thế này? Đúng, chúng ta thua đậm rồi. Còn chưa động thủ vơ vết đồ đạc của Thánh Hoàng. Dị tộc ma tộc thì đã bị bọn họ vết sạch. Lạc Thanh Phong vẻ mặt đau khổ. Không thì chúng ta lại đi đến chỗ đại khủng bố. Đám ma tộc dị tộc ở trong đó cần chúng ta hố. Cổ huyền và cổ hà nói. Không đi. Đám người Long Hạo lắc đầu. Nơi đại khủng bố chính là nơi mà ngay cả hoàng giả cũng ra không được, nếu không cẩn thận mà bị bản thân lôi vào trong đó thì thực sự xong đời. Ta muốn đi đạo tràng tìm chàng chủ, Long Hạo thở dài rồi bay về thần ma đạo tràng, đám hoàng giả khác cũng vội vàng đuổi theo. Ở trong đạo tràng, Lưu Thanh vừa vặn hết việc, đám người Long Hạo chạy đến vẻ mặt như đưa đám. Chàng chủ đâu? Ta muốn gặp chàng chủ. Dương Tử Lăng và Ngọc Linh lung phát đài, không thể quên đám khách quen chúng ta chứ. Trang chủ sẽ không quên các ngươi sớm đã chuẩn bị xong rồi Lưu Thanh mỉm cười rồi lấy ra một quyển sách các ngươi xem đi đây chính là tổ Long Sáng Hải Lục bây giờ biển cả đều đang tranh đoạt quyển sách này ai có được thì có thể lột xác thành Long tạo ra biển cả lột xác thành Long tạo ra biển cả thật hay giả đây Long Hạo động tâm nó vốn là Long xà và cũng có huyết mạch của rồng mà người bị ngốc hả cái này sao có thể là đồ thật được đồ của Trang Chủ ngoại trừ hố ra thì là hố thôi lạc thành phòng biểu môi lật xem tổ long sáng hải lục trong lòng suy tư đây là để cho chúng ta phát triển tín ngưỡng sau mọi chuyện là thành tây hoa bọn họ đều đã nhìn thấy chắc chắn một cột làm ăn chỉ có lợi không lỗ mà còn kiếm được rất nhiều tiền sau này thành tây hoa đi vào quỹ đạo nhân thủ nhiều như vậy hoàn toàn có thể phát triển mạnh trồng trọt dược liệu khai phát khoáng mạch một các tiền hoàng thất cũng không cần thiên hạ dân chúng cũng không cần toàn bộ đều cống nạp cho ngọc linh lư và dương tử lăng Như vậy thì con mẹ nó kiếm được bao nhiêu? Đi đại dương phát triển tín ngưỡng, chắc chắn các người sẽ phải chết. Lưu Thành bĩu môi, đối với đại dương hắn cũng có chút kiến thức từng xem qua trên TV. Cái mà các người muốn làm là đi bán tổ long sáng thế lục, một phần bán 10 vạn, trăm vạn nguyên tệ. Đây không phải là tiền sao? Lưu Thành nói. Yên tâm, trang chủ có nói là rộng, nội dung giống y như trong biển. Đoàn đội nhỏ của Long Hạo ngờ, ngác. Nếu nó giống với trong biển thì thà rằng ngươi nói thẳng náo động trong biển là do thần ma đạo tràng các ngươi gây ra là xong. Ở trong đại dương màu tươi linh láng, vô số thi thể trôi lành bành, một trận chiến đang diễn ra. À đúng rồi, nếu các người muốn làm vụ này thì đạo tràng có điều kiện nha, Lưu Thanh cởi nói. Điều kiện gì? Không phải muốn phân chia hoa hồng đấy chứ. Đám người long hạo cảnh giác liếc hắn, loại việc như thế này đạo tràng đã làm không ít. Đương nhiên không phải. Chàng chủ nói chỉ cần các ngươi bỏ phong thư này vào trong sách giúp hắn là được, sẽ không ảnh hưởng đến lợi ích của các ngươi. Lưu Thanh lấy ra một phong thư giao cho cực võ hoàng. Mua sắm thương phẩm của đạo tràng để cao thực lực mới có thể đảm bảo nhất định cướp được tổ long sáng hải lục. Võ cực hoàng ngơ ngác, không phải bọn ta bán cho bọn hắn sao, bọn hắn còn cướp cái gì? Lưu Thanh lặng lẽ cười lạnh. Trước khi cướp được bốn phần sáng hải lục thì ai có thể xác định là nội dung giống nhau, Các người cứ cao giá mà bán, thuận tiện tuyên truyền cho đạo tràng, đúng là một mũi tên trúng cả hai đích. Nếu người yêu cầu như vậy thì không thành vấn đề. Mấy người gật đầu, cực võ hoàng lên cầm theo tổ long sáng hải lục trở về đông vực, sau đó nhanh chóng sản xuất ra cả sấp, dùng bí thuật làm cũ nó đi, lại dùng da của hải yêu bọc lại, xác định là không thấm nước. Lúc này mới chuyển tống quay về. Một đám người cầm nguyên một sấp lớn bắt đầu hành tẩu trên biển. Long Hào và Lạc Thanh Phong trực tiếp chuyển tống, cực võ hàng và hổ hoàng. Cổ huyền cổ hà thì tiến vào đại dương, dùng toàn lực mà bơi qua. Xây dựng lại tây vực, các đại tông môn liền lui thân về, đánh thì đánh không lại, chỉ đành rời đi. Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng kiếm được rất nhiều, vơ vét của bách tính bình dân và võ giả sơ cấp. Dân chúng ít tiền, nguyên tệ cũng ít, nhưng cứ tích ít thành nhiều. Mà những võ giả sơ cấp có ai mà không có nguyên tệ, có người mấy trăm mấy vạn, Vẫn nên kiếm bằng họp công đức thôi. Dương Tử Long và Ngọc Linh lung thích thú chia tiền. Mọi người mỗi ngày đều thu vào rất nhiều truyền, chẳng cần phải làm gì, cũng không cần tuyên truyền. Có người mới đến thì lại mời Pháp Hải đến độ hóa. Cho dù một vài kẻ ý chí kiên định hay là những người mà Pháp Hải vẫn chưa độ hóa được. Một khi dám ở lại thành Tây Hoa, thì dưới sự mê hoặc của đám fan cuồng tín kia, ý chí kiên định mấy cũng sẽ dao động. Chúng ta đi bán hoàng giả, vương giả và thiên thần lệnh thôi, Dương Tử Long kích động nói. Sau khi tiêu diệt được cứ điểm ma tộc, họ tìm được thiên thần lệnh trên người một tên vương giả ma tộc. Thu thập xong thiên thần lệnh thì Giang thế Huyền vẫn còn bế quan đột phá, không quan tâm mọi chuyện bên ngoài. Ngọc Linh Lung và Dương Tử Lăng nhờ vật tiền kiếm được mà tu vi tăng lên rất nhiều. Mặc dù chưa xưng vương nhưng đã tới trưởng sinh đỉnh phong, bọn họ còn phải để dành tiền. Tiếp theo liền để cho bọn họ trồng lương thực, chúng ta chỉ cần chờ thu hoạch là xong, một cách cũng không phải bỏ ra. Dương Tử Lăng cười nói, đúng nhờ đầu tư lâu như vậy cũng nên kiếm tiền. Ngọc Linh Lung cười đến không ngậm miệng được lại. Hai vị thí chủ công đức của bẩn tăng đã xong. Pháp Hải đại nhân chớ vội đi, ta lại thề tiếp người ở thành Tây Hoa Tọa Trấn cứ đến một người thể độ hóa một người. Chúng ta tranh thủ xong việc thì Tây vực sẽ không có cá lọt lưới. Dương Tử Lăng vội vàng nói. Pháp Hải ngỡ ra thanh danh của bẩn tăng đều bị các người quậy nát rồi. Mà giờ phút này trên một toà núi nhỏ mấy ngàn người chen chúc với nhau. Đao Hoàng ngồi trên chủ vị nhìn xuống đám võ giả bên dưới. Được đó, còn một tôn hoàng giả sơ kỳ, Đao Hoàng gật đầu và mặt lóe lên sự vui mừng. Hắn đến từ Đông Vực, vốn dĩ là đi theo đám người Long Hạo để hố ma tộc và dị tộc. Nhưng bây giờ hố không được mới nhớ ra bá Đao Môn còn có một phần ở Tây Vực cho nên lập tức chạy đến. Liếc nhìn bá Đao Môn trải qua sự tàn phá của ma tộc, dị tộc mà Đao Hoàng vẫn rất vui mừng. Bởi vì bá Đao Môn còn một vị hoàng giả sơ kỳ. Nghĩ đến nó từng là thế lực lớn ở Tây Vực, chạy còn không ít tiền bạc. Đao hoàng lão tổ, không biết bá đào môn ở Đông Vực thế nào rồi. Vì võ giả hoàng giả sơ kỳ kia hỏi, Đừng gọi ta là hoàng giả, ta và người đều là hoàng giả, cứ kêu tên đi, gọi ta là Diệp Dung. Đao hoàng sảng khoái cười nói, Về phần bá đào môn ở Đông Vực dưới sự dẫn dắt của bàn hoàng đã là một đại thế lực đỉnh cấp, ít ai có thể sánh bằng bá đào môn ta. Đào Hoàng đúng là một lãnh đạo anh minh, hoàng giả sơ kỷ khen ngợi lại bổ sung, ta tên là Khương Sơn, vận khí không tốt lắm, gần đây mới đột phá hoàng giả. Không đợi Đào Hoàng Diệp Tung mở miệng thì Khương Sơn đã nói, Đào Hoàng đến muộn rồi, đã bỏ qua mất một cơ hội tốt. Cơ hội gì? Diệp Tung sững sờ, lẽ nào Tây Vực có việc gì tốt mà mình không kịp biết sao? Là đạo cảnh hoàng giả, vẻ mặt Khương Sơn nghiêm lại trầm giọng nói, ngươi chắc chắn không ngờ được đâu. thứ đồ như đạo cảnh hoàng giả lại có thể mua được chỉ cần một ngàn vạn. chuyện tốt mà rẻ như vậy nhưng đào hoàng lại bỏ lỡ thật là đáng tiếc. diệp tung ngớ ra. còn mẹ nó, người đang trêu đùa ta đấy hả? ta khẳng định không nghĩ ra đạo cảnh hoàng giả. xong, có thể mua được bằng tiền chỉ cần một ngàn vạn, lại còn chuyện tốt rẻ như vậy. cái đậu xanh đây là ai? ai lừa ngươi rồi? tâm trạng lúc này của đào hoàng rất phức tạp, cả người run lẩy bẩy. đào hoàng, người đừng kích động. Mặc dù bỏ lỡ thì có chút đáng tiếc, nhưng người đã là hoàng giả rồi. Đạo cảnh hoàng giả không có tác dụng với ngươi. Chỉ tiếc mấy viên thần dược đan, thần ma đan, thần huyết đan có thể tôi luyện huyết mạch và thể chất. Một viên chỉ cần có mười vạn. Một viên chỉ cần mười vạn ư? Cái vẻ mặt đáng tiếc của ngươi thế này là sao? Tay của Đao Hoàng run lên, rất muốn rút đao chặt cho tên này một phát. Còn mẹ nó, không biết là ngươi bị hố bao nhiêu tiền. Đao Hoàng, sao ngươi không nói chuyện? Khương Sơn nhìn Đao Hoàng Diệp Tung cả người phát run mà không nói ra lời, bị mình làm cho kinh ngạc rồi sao? Ta nói chuyện, còn mẹ nó ta còn có thể nói gì đây? Nội tâm của Đao Hoàng rụt, Diệp Tông sắp sụp đổ rồi. Suy nghĩ một chút lại nhìn vẻ mặt đắc ý của Khương Sơn ra mặt hắn co rút lại nói. Có phải là người không có tiền hay không? Tiền sao? Có thể lại kiếm. Chờ ta xây dựng Sơn Môn phát triển vài năm là có thể khôi phục nguyên khí. Khương Sơn không thèm để ý mà nói. Cái thứ đồ chơi như tiền kia cần đến là làm gì? Sao có thể so với việc ta đột phá hoàng giả chứ? Bây giờ bản hoàng muốn biết là ai đã bán cho người mấy thứ đạo cảnh hoàng giả, thần ma đan, thần huyết đan. Đao hoàng hận không thể cho lợi phương một đao, sau đó cướp tiền về. Tin này nói ra, sợ đao hoàng không tin đâu, Khương Sơn thở dài nói. Ta tin. Đao hoàng hít sâu một hơi rồi nói. Mẹ nó chứ, tin cái gì? Một ngàn vạn mua đạo cảnh hoàng giả mà ngươi còn thấy hời. Người nói với ta là tên ngốc nào bán cho người Thì ta cũng đều tin cả Là sứ giả của thần Khương Sơn nghiêm nghị nói Là thần vũ thiên thần, thiên lôi thần Sứ giả có trận pháp chi thần Mà đám người thang nguyệt lộ tiêu thiên mang đến Bá Đao Hoàng đập tay lên chán run giọng nói Hai con hàng chuyên đi hố người này Tại sao Lại chạy tới Tây Vực chứ Một chút xíu tin tức về mà cũng không có à. Đao Hoàng quen biết hai người họ sao Khương Sơn kinh ngạc đâu chỉ là quen nhau, trước đó còn vui vẻ chung một chiến tuyến, mẹ nó quay người lại liền hố người của ta. Diệp Tung không biết là nên khóc hay nên cười, sứ giả của thần sao, sứ giả cái quỷ, thần vũ thiên thần, thiên lôi thần, thần của trận pháp, ngươi cho rằng ông đây nghe qua không biết là ai đấy hả? Nếu là người bình thường thì hắn đã lập tức rút đào đuổi theo, nhưng hai người này cùng chung hoạt động không nói mà phía sau còn có thang ra, đó cũng là một thế lực lớn, Quan trọng nhất là hai người này còn là bạn tốt của Diệp Đạo, thiên phú mạnh nhất của bá Đào Môn. Các người đối xử như thế với thế lực của anh em tốt à? Đào Hoàng, người quen họ thì tốt rồi, có thể liên lạc với họ không? Ta bán tông môn rồi còn có thể tiếp tục mua đồ, Khương Sơn kích động nói. Vẻ mặt của Diệp Tung đen thui, bản Hoàng hiểu rồi. Cuối cùng cũng hiểu vì sao bọn hắn ngay cả người cũng hố. Mẹ nó, rõ ràng là người muốn nhảy vào hố mà đao Hoàng, ngươi nói đi, có thể mua tiếp không? Chờ chút, bản Hoàng bị nội thương, để bản Hoàng nghỉ ngơi cây đá. Ở trong đại dương, công viên của thủy tộc đã được xây xong, bởi vì có nhân ngư tộc ở đây đã chứng minh, ở công viên thủy tộc có thể có được nước mắt nhân ngư, cho nên nơi này có rất nhiều hải tộc. Long Hạo bơi vào công viên hải tộc, đưa 100 nguyên tệ vé vào cửa rồi bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Không bao lâu sau, Long Hạo tìm thấy một con cá voi, Con cá voi này đã rút thưởng được nhiều lần, đều là rút một trăm nguyên tệ nhưng không thèm đau lòng gì cả. Đây chính là dê béo nha. Huynh Đại, không trúng thưởng hả? long hạo bơi qua, dừng ở trên người con cá voi. Cá voi hơi dừng lại nhìn về phía long hạo. Ngươi không phải là yêu của đại dương. đương nhiên không phải, ta ở đông vực. Còn có một đơn làm ăn lớn tìm ngươi, ngươi có làm không? Lòng hạo thấp giọng nói. Làm ăn lớn xong Có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Còn cá voi nhíu mày. Hà <cười> ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta đến một chỗ không người, nếu như ngươi không hài lòng thì có thể lập tức rời đi, Long Hạo nói. Cá voi này nghĩ một lát rồi cùng với Long Hạo đến chỗ không người, nhịn không được mà hỏi. Người mau nói đi, ta còn muốn về rút thưởng nước mắt của nhân ngư. Long Hạo mỉm cười vừa nhìn đã biết đây là mồi nhử của thần ma đạo tràng. Cái đuôi đồng đưa cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một bản tổ long sáng hải lục, thấp giọng nói. Tổ long sáng hải lục, ngươi có muốn không? Cá voi liền kinh ngạc, người lấy ở đâu ra? Đừng có để ý ta lấy ở đâu, ta chỉ hỏi người muốn hay không. Mười vạn nguyên tệ bán cho người, ta là yêu của đông vực. Cách sáng hải lục này cũng vô dụng, bằng không thì ta đã tự giữ rồi, Long Hạo nói. Đây là thật hay giả? Cá voi hơi trần chờ bây giờ tổ long sáng hải lục truyền khắp biển cả, chả có con hải yêu nào không muốn. Nhưng nghe đồn tổ long sáng hải lục có tới bốn phần, hiện tại đã bệnh các thế lực cướp hết, mà quyển này lấy ở đâu ra? Nó còn thật hơn cả thật. Ngươi có biết lần đầu tiên Tổ Long Sáng Hải Lục xuất hiện ở đâu không?" Long Hạo thấp giọng nói, cá voi lắc đầu, "Ta không biết, lẽ nào ngươi biết sao?" "Đương nhiên, nó ở di tích của Long tộc." Đôi mắt của Long Hạo nghiêm nghị nói, "Quyển Sáng Hải Lục này chính là truyền ra từ trong di tích, bên ngoài cướp đoạt chỉ là một phần thôi, Sáng Hải Lục chân chính thật ra có 10 quyển, chỉ khi tập hợp đủ 10 quyển mới có được bí pháp chân chính." "Vậy, vậy ngươi có mấy quyển?" Cá voi vội vàng hỏi ta chỉ lấy được có 4 quyển, còn 6 quyển khác không biết ở đâu, Long Hạo thở dài. Nếu như không phải quyển Sáng Hải Lục này vô dụng với ta, thì đừng nói 10 vạn nguyên tệ, 100 vạn thậm chí ngàn vạn ta cũng không bán. Cá voi còn muốn hỏi nữa nhưng Long Hạo đã không kiên nhẫn, Người có mua hay không? Không mua thì ta đi tìm người khác. Mua, tất nhiên là mua, ta mua tất 4 quyển. Cá voi vội vàng lấy ra 40 vạn, đương nhiên là bằng tài nguyên. Long Hạo hài lòng gật đầu đưa cho hắn 4 quyển Sáng Hải Lục, rồi định lách mình rời đi. Nhưng trước khi đi còn dặn dò, công viên thủy tộc nhiều người phức tạp, người tự mình cẩn thận. Con cá voi vội vàng thu lại bốn quyển sáng hải lục rồi cẩn thận từng ly từng tí mà rời đi. Long hạo lại tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Tổ long sáng hải lục đây, người muốn không? Cùng lúc đó thì Lạc Thanh Phong, Hổ Hoàng, Cực Võ Hoàng cũng bắt đầu lắc lư theo kế hoạch của mình. Nếu không phải ta là nhân loại, cho dù một ngàn vạn ta cũng không bán đâu. Hai mươi vạn một quyển, người có mua không? không mua thì ta tìm hải yêu khác nếu không phải ta là một con hổ thì cảnh tượng như vậy xảy ra khắp mọi nơi tất cả đều đang bán sáng hải lục một quyển rất rẻ chỉ 10 vạn 20 vạn chẳng khác gì là kiếm được món hời cho dù bán sáng hải lục với giá trăm vạn cho dù là những bá chủ kia cũng tranh nhau mua đám người long hạo bán sáng hải lục các đại chủng tộc đánh nhau đến người chết ta sống cướp giật bốn phần sáng hải lục kia thật ra nếu như sau đó có người tập hợp đủ sáng hải lục sẽ phát hiện quyển này vốn dĩ chẳng có cái quái gì, phương pháp lột xác thành long không có, cách tạo long tộc cũng không có, nó chỉ là một quyển sách cũ. ở dưới đáy biển bán long tộc chấn động đảo long gào rú phế vật một đám phế vật sáng hải lục là của bản hoàng các ngươi còn không mau tìm nó về cho ta. bẩm vệ hạ ngư nhân tộc và trương ngư tộc có được một phần, còn một phần khác thì không rõ. Hoàng giả giao long nói trương ngư tộc nhân ngư tộc. gạ mặt của đẻ long lạnh lùng trước tiên đi trương ngư tộc bản hoàng phải tiêu diệt trường ngư tộc sáng hải lục chỉ có thể là của bản hoàng vệ hạ chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong do long vội nói chuẩn bị chuẩn bị cây giấm có được sáng hải lục thì bản hoàng chính là chủ của long tộc bản hoàng có thể tạo ra long tộc đến lúc đó các người có thể chân chính thành long là trở thành long chứ không phải bán long như bây giờ đả long quát ẩm lên bây giờ phải có được sáng hải lục chinh phục đại dương con mẹ gì đó đã không phải cái lớn nhất mà bản hoàng truy cầu nữa chinh phục đại dương là cái thá gì bọn họ vẫn chỉ là bán long nên như có được sáng hải lục hoàn chỉnh thì chính là long chân chính rồi đến lúc đó chinh phục đại dương không phải dễ dễ như trở bàn tay sau muốn chi sáng hải lục có ghi chép được cách tạo ra hải dương kia ấy muốn mấy cái đại dương trả nhã còn không được sau mà cảnh tượng đó cũng xảy ra trong các chủng tộc khác hòa bình phát triển là ước định mà họ ngầm quy định mỗi tên chiếm cứ một địa bàn cho dù có va chạm thì cũng chỉ là va chạm nhỏ sẽ không liều mạng đến mức người chết tà sống Nhưng bây giờ thời thế đã thay đổi, cơ hội lột xác Thành Long đến rồi, trở thành chủ của Long tộc. Cơ hội sáng tạo đại dương đã mở ra trước mắt. Nếu đã là một hải yêu, há có thể không nắm bắt. Hải yêu mà không muốn trở thành Long tộc thì đã không phải là hải yêu đạt yêu cầu. Anh em ngày trước bắt đầu đe phong lẫn nhau, nhân ngư tộc chưa ngư tộc, có được một phần sáng hải lục lại càng vô cùng cảnh giác. Đại dương bùng nổ chiến tranh, các chủng tộc chém giết lẫn nhau với đổ tìm kiếm sáng hải lục. Trường ngư tộc, tức thì bị mấy đại chủng tộc vây đánh, một quyển sách nát thôi đã rớt lên, gió tanh mưa máu của biển cả. Mà phía tây của đại dương, Thiên Vân Hoàng không ngừng xuyên qua hải tộc, nói về tín ngưỡng của hải tộc. Hải yêu mà hải tộc thờ phụng chính là long thần chứ không phải đại đế gì cả, cũng không phải hải tăng dưới hết. Các ngươi xem thử sáng hải lục vừa xuất hiện đi. Đông đảo bá chủ liền ngồi không yên, bắt đầu ngươi tranh toa đoạt đó thôi. Tiên Vân Hoàng thở dài, cho nên long tộc mới là tín ngưỡng tối cao của hài tộc. Long tộc là tín ngưỡng tối cao. Tất cả hải tộc nghi ngờ biểu môi nói. Tín ngưỡng của hải tộc bọn ta đều là đại đế cổ lão theo từng chủng tộc. Long tộc này chỉ là bá chủ thời viễn cổ, thống trị đại dương mà thôi. Không, các người đã xem nhầm rồi, lịch sử chân chính là quyển này. Tiên Vân Hoàng lấy ra một quyển lịch sử đại dương ném cho đám hải yêu Tự các người xem đi, ta phải đi. Tin hay không tùy các ngươi. Quyển này cũng có cùng nguồn gốc với sáng hải lục. vô số hải yêu nhau nhau cướp đoạt lịch sử đại dương nhưng không dám dùng lực sợ nó bị xé rách. Cuối cùng do một vị hải yêu cường đại nhớ ra, tổ long sáng tạo ra đại dương. Chờ chút, chẳng lẽ đây là tổ long sáng hải lục sau? Anh vừa nói ra câu đầu tiên lập tức khiến tất cả hải yêu bùng nổ. Nó thực sự có liên quan với sáng hải lục sau. Tổ long tạo ra biển cả. Tạo ra tứ đại Long Vương, phân biệt là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Nam Hải Long Vương Ngao Minh, Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, điểm hóa linh hồn của biển cả, biển cả chi linh, tạo ra hải tộc. Cuối cùng bởi vì linh hồn biển cả và các tộc nơi đây sinh ra đại đế đã không phục tùng sao trật tự cũ của long tộc, ý đồ phản kháng. Tổ Long không chấn áp biển cả, chỉ là mang theo long tộc rời khỏi hải tộc, đồng thời để lại lời tiên tri. Nếu không có long tộc ở đây thì một ngày nào đó đại dương sẽ xảy ra đại loạn và đại kiếp nạn của hải tộc sẽ xuất hiện. Nực cười! Lịch sử đại dương cây méo gì? Nhất định là nói vớ nói vẩn. Sao hải tộc ta có thể xảy ra đại kiếp nạn được chứ? Hải yêu cường đại kia khinh thường nói. Đúng vậy nha, bây giờ biển cả Thái Bình, các đại bá chủ cùng lắm là có chút va chạm. Nhiều năm hòa bình như vậy, sao có thể xảy ra đại kiếp được chứ? Một đám hải yêu cười nói. Tổ long sáng hải lục không ít đại chủng tộc đã đánh nhau vì cái này rồi trong đám người có một giọng nói yếu ớt vang lên khiến tất cả hải yêu đều trầm mặc tín ngưỡng của biển cả là tổ long tổ long vĩ đại sáng tạo ra biển cả sáng tạo ra long tộc ta bị tê liệt rồi ta sắp không niệm nổi nữa rồi quài niệm giúp ta hay không thiên vân hoàng nhìn tín ngưỡng của biển cả với bộ mặt bất đắc dĩ nội tâm như sụp đổ chàng chủ ta là đông vực hoàng hậu vệ của thiên thần đại đế mà mẹ nó Vậy mà ngươi lại sai ta đi lừa đảo hải tộc sao? Sao ngươi không sai một con hải yêu đi làm? Tiên Vân Hoàng không biết chàng chủ nghĩ như thế nào, nhưng hiện tại hắn cực kỳ hoang mang. Ta làm như vậy thực sự có thể tìm được linh hồn biển cả, rồi kết thúc tất cả nguồn cơn của mối hoạn này sau. Ở trong biển rộng, cuối cùng chiến tranh cũng nổ ra. Vô số tên Bạch Tuộc, cuộc về Long Huyết tràn vào Tây Vực, một cuộc chém giết cứ thế mà bắt đầu. Cả mạnh nhất của tộc Bạch Tuộc là Lão Tổ, nhưng cũng chỉ là Hoàng giả Định Phong Đối mặt với một đám bán lòng vây giết thì hắn không phải đối thủ, liên tục thua trận. Hải lâm tâm, mau chóng chạy giúp đi. Bán Long tộc tấn công tộc ta. Thủy tinh cầu sáng lên, bạch tuộc kim sắc không thể không cầu cứu nhân ngư tộc. ống Một tiếng gào thét vang lên, một luồng đuế uy tràn ngập. Máu tươi nhộm hồng cả biển cả. Biển cả tây vực chấn động. Nhân viên cửa hàng ở đây vội vàng truyền tức. Truyền tin đi. Bán đế xâm phạm, cả bán Long tộc đang hành động. Bán Đế ư. Hải Lâm Tâm chẩm ngâm một lát rồi trả lời. Bạch Tuộc Hoàng trốn đi để những tên hoàng giả trở xuống của tộc ngươi tới đây. Toàn bộ những tên từ hoàng giả trở lên thì di chuyển theo nhân ngư tộc ta. Nhân ngư hoàng, bọn Long Kình Hoàng đâu? Trong lòng của Bạch Tuộc Hoàng run lên, đồng minh tốt cơ đấy. Ngược lại mấy vị bán bộ đại đế của các ngươi lại đến giúp đỡ ta. Ba vị bán đế đã bật vô âm tín ở thần Ma Đạo Tràng, hiện tại không ra được đâu. Hải Lâm Tâm bất đắc dĩ nói. Hiện tại mà cả đám mò ra đây thì khác nào tự đi tìm cái chết. Mặc dù bây giờ họ đã gần đạt tới đại đế, chỉ cần vượt qua lôi kiếp thì chắc chắn xưng đế. Tuy nhiên nếu không vượt qua thì sao? Lôi kiếp của đại đế là cửu tử nhất sinh, kể cả những đại đế thực sự cũng đều phải thận trọng chứ chưa nói đến những tên bán đế. Không nắm chắc trăm phần trăm thì họ không dám độ kiếp, thậm chí là bọn họ còn nghĩ rằng sau khi trở thành đại đế thần ma đạo tràng thì mới nắm chắc tám phần sẽ thành đế được. Hướng chi trên biển còn có cấm chế sấm sét của đại đế để lại. Vậy phải làm gì với bán long tộc bây giờ? Ta cứ chạy trốn như vậy sao? Bạch tuộc hoàng lạnh giọng nói. Không có cách nào cả. Trừ phi có một vị bán đế tái sinh đối đầu với bán long tộc thì mới được. Hải lâm tâm trầm giọng nói. Bán long tộc không chỉ có một vị bán đế đâu. Bạch tuộc hoàng giả vô cùng khổ sở. Vậy thì mời thần ma đạo Tràng tới. Hải lâm tâm thở dài. Mời rồi, nhưng không cách nào mang được truyền tống trận của hoàng giả đến. Tương giả của thân má đạo tràng đều tới bán long tộc rồi. Bạch tuộc thở dài, ta không có luyện chế được truyền tống trận cấp hoàng. Cũng tiền rồi chuồn đi, sau đó liên hợp với mấy chủng tộc còn lại. Cả bọn cùng nhau, thôn tính bán long tộc luôn, hải lâm tâm nói. Thôi thì cũng chỉ có thể làm vậy. Bạch tuộc hoàng thở dài một tiếng rồi hạ lệnh rút lui. OK, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.